Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ biết có một loại thức sận đang từ đáy lỏng dâng lên Là anh làm cho Lưu Phu Nhân tối nay mới đến được thì có Nhà lệ chi hiểu khách hàng của mình Cô biết Lưu Phu Nhân làm người rất tốt mặc dù gian so mắm một tí nhưng tuyệt đối không phải là loại người hẹn rồi mà lại không đến Chuyện xảy ra như vậy nhất định là mạnh hẳn vụ đã dở cho Nhà lệ chi thậm chí còn có thể la manh han vu đa gio tro nha le được Thật ra hôm nay Lưu Phu Nhân can bản không có gì muốn sửa chứa hoàn toàn là kế hoạch của Mạnh Hàn Vũ Đi uống một ly được không? Anh có điều muốn nói với em Mạnh Hàn Vũ thoáng trầm giọng nhẹ nhàng hỏi Anh có chút lo lắng lo lắng nhà lệ chi lại một lần nữa cử tuyệt lời mời của mình Lưu Phu Nhân đến đi sao? Nhà lệ chi nghĩ nghĩ lại chuyển biến thái độ Hôm nay Lưu Phu Nhân hẳn là sẽ không đến Nhìn vẻ không muốn phủ nhận của người đàn ông trước mắt Nhà lệ chi biết cô đã đoán đúng Ngay từ đầu Đây là một kế hoạch Mạnh hẳn vũ gật gật đầu Tối nay đều sắp đặt giống như nhà lệ chi nói Nếu trực tiếp Nói cho cô biết lưu phu nhân sẽ không đến Mạnh hẳn vũ tin rằng Cô nhất định sẽ lập tức quay đầu đi về Như vậy Kế hoạch dụ cô tới nơi này Đều đổ sông đồ biển cả rồi Lệ chi Anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội Để cho chúng ta có thể ở chung một chỗ Anh biết bàn đầu là do lối của anh Thực xin lỗi em Anh không cần nói nữa Lo lắng mình bởi vì lời nói của manh hàn vũ Má nhất thời mềm lòng Lại cảng tạo nên nhiều thống khổ Nhàn lệnh chi lập tức cử tuyệt Ông trời chỉ cho anh một cơ hội Anh đã không cang tao nen nhieu thong kho nhan le chi lap tuc cu tuyet quý trong Anh không có tư cách yêu cầu một cơ hội thứ hai Tôi hận anh Hận anh bởi vì trước kia Đã lành lùng vứt bỏ tôi À không Căn bản là không phải vứt bỏ Từ đầu nó chỉ là một trò chơi Mà cô chỉ là một món đồ Để thỏa mãn lòng tự trọng cao cao Tại thượng của người kia Nếu là trò chơi thì nó đã kết thúc rồi Chúng ta không có lý do gì Lại cùng ở chung một chỗ Không chờ cho mạnh hàn vũ nói hết câu Nhà lệ chi rất nhanh Đi về hướng ngược lại với anh Một lòng tầm nghĩ Phải thật nhanh rời đi nếu không cô chỉ càng cảm thấy đau khổ. ban ngày, ban đêm, từng ngày từng ngày của nha lệ chi trôi qua, ba người phụ nữ độc thân cùng chung sống, cô cảm thấy thật là hạnh phúc. ngoại trừ tình yêu ra, thì cái gì cô cũng không thiếu. kiểu gái thư vẫn như lúc còn học đại học, ngày ngày quấn quýt lấy nha lệ chi làm núng, thật khiến người ta nổi giận. mặc nguyệt tuy rằng vẫn lạnh lùng như trước, nhưng trong lời nói đều lộ ra ân cần, ai cũng hiểu được. Hai người đều quan tâm cô hết mực. Nhà lệ chi cảm nhận được hạnh phúc của mình. Bữa tối, ba người ai cũng đều không có vắng mặt. Trên bàn cơm là ba phần mì ý nóng hổi, Một đĩa salad thật to. Còn có cả canh rau dưa. Đúng rồi, Chủ nhật này các cậu có rảnh không? Đành vỡ không khí yên tính trên bàn ăn. Âm thanh sáng sủa của Kiều Khả Tư vang lên. Im lặng ăn cơm thật sự là rất nhàm. Hơn nữa, cử cúi đầu mãi như vậy đối với thân thể cũng không tốt. Cho nên nhiệm vụ bành vỡ không kỳ đáng sợ này Chỉ có cô thôi Lần trước Mình có giúp một khách sạn suối nước nóng Viết một bài báo Hiệu quả cũng không tệ Cái khách sạn kia bởi vì phong cảnh thanh nhã đẹp mắt Nên làm ăn cũng rất khá. Hiện tại chắc là đang so nay chi co co toi lan truoc minh co giup mot khach san suoi nuoc nong viet nít nha đep mat nen lam an cung rat kha hien tai chac la đang chat nich nguoi Nghe nói Cả mấy tháng sau đều có người đặt chỗ hết rồi Kiểu cả tư xoay xoay cái nữ trong tay Về mặt đắc ý Nói cho các cậu biết Chủ khách sạn đó vì muốn cảm ơn mình vì bài báo Đặc biệt dành chỗ cho mình Cùng bạn bè tới chơi Hơn nữa còn là không có giới hạn thời gian nha Họ nhất định sẽ giúp mình Giữ lại phòng tốt nhất Tí nào? Động lòng chưa? Tứ bảy này chúng ta cùng đi nha Hai ngày một đêm ở khách sạn dưới nước nóng Vẫn là tuyệt nhất Kiểu cả tư hương phấn nước mắt với mạc nguyệt Đối phương cùng trả cô một ánh mắt đã hiểu Thật ra cho dù muốn đi du lịch Các cô cũng không cần vội vàng như thế Nguyên nhân chỉ có một Đó là nhan lệ chi Các cô hy vọng nhờ vào chuyến đi dưới nước nóng này Nhan lệ chi có thể điều chỉnh tốt tâm tình của mình Cái đó Thứ bảy Mình có việc rồi Nhan lệ chi chẩm mặc Các cô cũng nghe được đáp án ngoài dự đoán Thật ra đã xác nhận lịch làm việc của nhan lệ chi trầm mac có việc gì Kiểu khả tư mới đưa ra đề nghị này gi kieu cả tu moi hiện tại Xem ra du lịch là không có khả năng rồi ủa chi chi hợp đồng của cậu cũng đã kết thúc một thời gian rồi mà kiểu gà tư kỳ quái hỏi ừ không phải là hợp đồng nghe chuyện hot nhất tại đọc